các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi đèn tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Ma Thổi đèn tập 6, Nam Hải Quỳ Khơ trường thứ ba Long Hòa quả giọng đọc của Nguyễn Thành các phần của Ma Thổi đèn hiện tại được cung cấp tại fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ facebookcom kẻ chéo mc Nguyễn Thành Giáo sư Trần đang nói chuyện âm hòa tiềm hành dưới đáy biển Người duy nhất sống sót trên con tàu đắm Đã kể với những người cứu anh ta một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy Ánh lửa dưới đáy biển soi rọi lên mặt nước Chiêu xa cả mấy trăm mét Nhưng nhanh chóng tắt lội Chỉ như hoa quỳnh nở rồi tan ngay Các điển tích cổ của Trung Quốc Nội dung ghi chép liên quan đến việc ngoài biển Cũng từng đề cập tới những tình hình tương tự như vậy Bì thuật phong thủy thông thiên triệt địa Dẫu là núi non biển hồ, thuật phong thủy cũng đều có thể giải thích. Bởi vì dưới đáy biển cũng có núi non khe vực, có hồ, có sông, cũng có rừng sâu, thùng lũng. Đã phong thủy bao gồm 4 thứ, hình, thế, lý, khí. Ở hồ lớn biển lớn chủ yếu luận về khí, gọi là hải khí. Giáo sư Trần tuy không hiểu thuật phong thủy, nhưng ông đọc rất nhiều sách vở, biết được từ xa xưa đã có thuyết này rồi. Tôi không ngờ giáo sư Trần lại biết âm hóa có liên quan đến hải khí. Đành đối đáp rằng Phân tích dựa trên thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật thì có ba khả năng. Thứ nhất là ở chỗ Hai Dãy Núi, hợp thành hình tròn dưới đáy biển, tất sẽ có hải khí tụ hợp không tàn. Ánh lửa biến ảo dưới nước mà người ta nhìn thấy rất có thể là ảo ảnh do hải khí tạo nên. Hiện tượng này được gọi là hải thị thần lầu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ Thứ hai là bởi hải khí dồn tích Tạo thành túi khí đốt dưới đáy biển Hoặc gây ra núi lửa phun trào Khả năng thứ ba là lớn nhất Ấy chính là lòng đằng Hay còn gọi là lòng hỏa Tương truyền thế gian này có bốn loại lửa Là quỷ hỏa, thiên hỏa, nhân hỏa và lòng hỏa Nhân hỏa gặp nước liền tắt lụi Còn lòng hỏa trái lại Cặp nước thì cháy bụng lên Nếu âm hòa thế lớn Thì đó chắc chắn là lòng đằng chứ không sai Có điều tôi lại nói ngay với giáo sư Trần Thuật phong thủy thành ổ Hoặc già cũng có lý lẽ riêng Nhưng nếu quá tin Thì ăn sẽ thành si mê vọng tưởng Thuật này xét cho cùng Cũng là sản phẩm của thời xưa Tuy rằng có đạo lý thiên nhân tương ứng Nhưng nội dung bên trong Không khỏi có rất nhiều chỗ huyền ảo Chẳng hạn điều thuyết lòng đằng long hỏa gì đó, chưa chắc đã có thể tin là thật. Nhưng giáo sư Trần lại nói, Trong vũ trụ bao là này, chuyện gì mà chẳng có, thuyền hải khí hải thần gì đó, đúng là rất hư ảo xa xôi. Nhưng trí tuệ của cổ nhân thì không thể xem nhẹ được. Còn những chuyện thoạt nhìn tưởng chỉ là hư vô không có căn cứ. Đó là bởi chúng ta chưa học tập đầy đủ, nghiên cứu chưa đủ sâu xa vẫn chưa thể nghiền nẫm ra được tâm ý của tiền nhân đó thôi. cả đời tôi đắm chìm trong nghiên cứu văn hóa Tây vực cổ. thời trẻ từng tham gia một đoàn khảo cổ đi khai quật, nhưng trải nghiệm của hành trình ấy đúng là cả đời này cũng không thể nào quên được. chúng tôi đào được một món đồ bằng đồng xanh từ thời nhà Chu ở Liên Nô, gọi là âu diên thần của Chu Mục Vương. đó là một món đồ đựng thức ăn, trên có hoa văn trang trí. Dưới cũng có hòa văn hình dấm xét, đường nét trắng lệ hồn hậu, có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của thời đại Thành Đồng. Vào thời kỳ đó, Đồng Xanh cũng như Ngọc đều được coi là báu vật của quốc gia, chỉ được dùng trong những trường hợp quan trọng để ghi lại những sự kiện quan trọng. Hòa văn trên cây Âu Diên Thần của Chu Mục Vương này cũng ghi lại một sự kiện lịch sử trọng đại. Cổ Nhân nói, quỳ khư... Là vực sâu của trời đất. Được trong thiên hạn này, bất luận là sông hổ biển lớn, cuối cùng đều đổ cả về quy Khư. Nhưng nơi này vĩnh viễn không bao giờ đầy, tương truyền vị trí của nó ở Đông Hải. Nhưng thuyết này không chính xác, thực tế thì rất có thể Quỳ Khư chính là Hải Nhãn ở Nam Hải. Trên Âu Diên Thần của Chu Mục Vương ghi chép rằng, ở tận cùng của Nam Hải có một nơi được gọi là Nước quỷ Khư. Hiện giờ được gọi với một cái tên thông dụng hơn là Nước hận Thiên. Người dân Nước hận Thiên nắm được bí mật của Long Hòa. Chủ thiên tử phái sứ giả đến, hy vọng có thể mượn Long Hòa để đúc đỉnh. Âu diên thần của chu Mộc Vương được đúc ra cũng bởi lý do này. Từ đây có thể thấy Lam Hải đích thực có Long Hòa tồn tại. Chẳng qua là các học giả hiện đại chưa thể vén bức màn lịch sử thần bí che phụ nó lên. Nên vẫn chưa thể làm rõ được chân tướng của nó mà thôi. Ghi chép về người dân nước hận thiên trong lịch sử rất sâu sài lẻ tẻ. Cho đến ngày nay vẫn chưa có di tích nào của nền văn minh này được phát hiện ra. Thậm chí vấn đề bộ tộc này có từng tồn tại hay không. Đến giờ vẫn còn đang nằm trong vòng tranh luận. Có người suy đoán vì địa chất biến động nên di tích của nước hận thiên bị nhấn chìm xuống đáy biển cả rồi. Còn vực sâu xoáy san hô có âm hòa dưới đáy biển... Mà nhiều người đề cập đến sau này Rất có khả năng Chính là khu vực văn hóa hận thiền từng tồn tại Giáo sư Trần giảng giải dông dài một hồi lâu Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu Lòng mạch trong thiên hạ thầy đều phát ra từ núi Côn Luân Duy chỉ có trì Nam Long Là khởi phát từ núi Ngà Mì chảy song song với sông Trường Giang về Đông Rồi chuyển nước Nam vào biển lớn Sau đó ở dưới đáy biển biên hóa thành 9 chi 13 mạch, nơi có Long Hòa, ấy là nơi có hai chi mạch của Nam Long về quanh. Con tàu rất có thể bị chìm ở đó. Đáy biển vùng ấy, tuy có rất nhiều rãnh sâu giao cắt chẳng chịt, nhưng bên dưới hầu hết đều là đá sàn hồ. Nếu đúng là con tàu đắm ở đó, thì có lẽ cũng không chìm sâu lắm. Công việc trục vất không phải quá khó khăn, nhưng khó là khó ở chỗ, địa hình đáy biển phức tạp, Cùng với hoàn cảnh ký hậu khắc nghiệt trên mặt biển Khiến cho các phương pháp thăm dò truyền thống Đều không còn đất dụng võ Nghĩ đi nghĩ lại Cũng chỉ còn cách vận dụng bí thuật phong thủy Tìm ra ngọn nguồn của âm hòa Thì thoảng mới lại xuất hiện dưới đáy biển kia Rồi lấy đó làm trung tâm Bắt đầu triển khai tìm kiếm con tàu đắm Theo phương thức giải thảm mà thôi Vùng biển vực xoáy sàn hồ Nghe tên lại biết nơi ấy hưu hiểm thế nào địa hình dưới đáy biển phức tạp như vùng nước xoáy Chẳng những vậy Trên mặt biển một năm bốn mùa Đều là báo tố không ngừng, Biên độ thủy triều biến ảo khó đoán vô cùng Hiện giờ đã có rất nhiều người để mắt Đến con tàu đám ấy Vì đó là vùng biển không thuộc quản lý của nước nào Theo công ước quốc tế Những thứ trục vớt được Sẽ hoàn toàn thuộc về người trình báo Bởi vậy nếu không nhanh chóng tìm được Tần vương chiếu cốt kính Món quốc bảo quý gia này Sẽ lại thêm một phèn lưu lạc nơi hải ngoại Vì lẽ này Giáo sư Trần hy vọng tôi có thể phối hợp Với đội trục vớt chuyên nghiệp Đi tìm con tàu đắm ấy Muốn tìm được chính xác long hóa dưới đáy biển ở đâu Thì cũng chỉ có phương pháp Trên xem sao trời Dưới xem mạch đất của mùa kim hiệu ý là hiệu quả nhất Ngoài việc ấy ra Tôi không phải làm gì khác nữa Cuối cùng Giáo sư Trần nói Đời tôi thì coi như hết rồi Vất vả nghiên cứu mấy chục năm Chỉ toàn gặm nhấm những thứ trong sách vở Già rồi mà chẳng làm nên được cơm cháo gì Chẳng có lấy một công trình độc đáo rốt cuộc cũng chỉ là một tên thư sinh vô dụng Muốn làm nên sự nghiệp lớn Chỉ còn biết trông chờ vào những người có bản lĩnh thực sự như mấy cậu này thôi Lão già này chẳng còn tâm nguyện gì nữa Mong sao trước khi chết Tìm được tần vương chiêu cốt kính về Là có thể nhắm mặt được rồi. Tôi nghe giáo sư Trần nói rất thành khẩn. Biết nếu có cách khác, ông chẳng tìm đến chúng tôi làm gì. Theo lý mà nói, đã là việc của ông, tôi đương nhiên không chối tử. Nhưng khó là khó ở chỗ tuyển béo với răng vàng. Vốn dĩ cả bọn đều đã sắp xếp để sang Mỹ cả rồi. Chẳng lẽ giờ lại bảo bọn tôi phải mạo hiểm ra biển nữa? Công tác đã thông tư tưởng bận này, xem ra khó mặt thực hiện được. Cây gường tẩn vương chưa cốt kính kia Tuy giá trị thật đấy Nhưng tôn trọng lịch sử Đồng thời cũng phải tôn trọng tính mạng Đồ cổ có giá trị mấy Thì cũng không thể giá trị bằng mạng người được Và lại cái thứ âm hòa lòng đăng kia Rất khó lường Đâu phải dễ gì mà tìm thấy Nghe tới đây tôi đưa mắt liếc cả bọn một lượt Sợi lệ giường tuy chưa gật đầu Nhưng nhìn nét mặt thì dường như đã nhận lời rồi Với tính cách bỡ bãi của cô nàng Gặp những chuyện thế này Không cần đợi tôi gật đầu Cô cũng sẽ nhận lời ngay Nhưng tôi đồng thời cũng phát hiện ra Tuyển béo với răng vàng Đang lè lén quan sát thần sắc mình Rõ ràng là đang đợi quyết định cuối cùng của tôi Và lại nhìn hai bộ mặt Cũng dễ nhận ra Hai thằng chẳng hứng thú chút nào với việc giả biển Xét cho cùng thì bọn này Có nợ nần gì giáo sư Trần đâu no. Giỡn vớt được tần vương chiếu cốt kính lên Cha công chẳng được lợi lộc gì Tôi đi lính bao nhiêu năm Hiểu rất rõ một đạo lý Quân ta đánh trận bao giờ cũng phải đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu. Không có sĩ khí, thì không thể đánh trận được. Nhật thời tôi cũng không nghĩ ra lý do gì để lôi hai thằng theo mình đi mạo hiểm. Bèn tạm ứng phó qua loa mấy câu, không lập tức nhận lời giáo sư. Bảo cần suy nghĩ thêm mấy ngày, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, sao có thể bảo đi là đi luôn được. trên đường về họ tuyết bay bay mộ trời tôi với tuyển béo không ngồi xe của sơn lê dương ba thằng vừa đi vừa tám nhảm dưới ánh đèn đường trên con phố phủ tuyết nói lại chuyện giáo sư trần nhờ chúng tôi làm rằng vàng nói tôi bảo hành này chuyện này chúng ta ngàn vạn lần không thể lận lời vụng nược đục đừng co mà giày vào vớt được tần vương chiếu cốt kính thì không nói gì không vớt được hay làm nó bị tổn thất gì ông trần đây lại chẳng liều mạng với chúng ta ấy à Thêm nữa ấy, tôi đây hồi nhỏ đã sống ở ven biển rồi. Chuyện dưới biển không đùa được đâu, huống trì còn đi tìm âm hỏa với chẳng âm yếc gì nữa. Biển lớn mênh mông, chẳng có đường có lối tìm đất sao được đây. Cộng mày là anh nhất tỉnh táo, trước ánh mắt uy hiếp của cô sơ ly dương ấy, vân ông dùng nhàn nhã mà kiên định giữ vững nguyên tắc, không nhận lời ông ta. Tuyển béo cũng nói: Từ lạnh nhận này, tôi tưởng với tinh khí xưa này đây của cậu ấy. Cậu sẽ nhận lời ngay cơ Vừa nãy uổng công tôi lo suốt cả vó Mồ hôi ướt sũng cả gàn bàn chân bàn tay rồi này Có điều ấy Thằng nhãi dành nhà cậu cũng thật không đơn giản Cứ mặt dày mày dãn chơ chơ ra Tôi tưởng cậu trí công vô tư lắm Ai rè lòng riêng cũng không nhỏ chút nào nhỉ Tôi nói Các cậu cũng đừng làm nhảm nữa Cái gì mà trí công vô tư hả Bao nhiêu năm nay rồi Mà vẫn còn để tôi phải dạy à Một nửa chữ công Vừa khéo chính là một nửa chữ tư Thế mới nói sửa này công tư vẫn là một Trong tư có công Trong công có tư Nói cái gì mà công tư rõ ràng Chí công vô tư đều vô vật cả Dù có dơ cái chiêu bài Chí công vô tư ra đi nữa Thì bên trong đó Ít nhật cũng có một nửa là tâm tư rồi Từ đây có thể thấy vị tổ tiên đã tạo ra chữ Trình độ cũng thật siêu Bằng không sao lại viết chữ công như thế chứ Đúng là qua hiểu bản chất của con người Chỉ riêng hai chữ công tư này Đã thấu tận ngóc ngách linh hồn con người ta rồi Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Sở dĩ tôi không lập tức nhận lời ngay Tại nhà giáo sư Trần ấy là bởi lòng riêng nặng quá Lẽ dĩ nhiên không thể chỉ vì nhất thời Nói cho sướng cái mồm Mà nhận lời chuyện quá tầm Trượng nghĩa quá đà được Chúng ta sắp sửa sang Mỹ Lòng ôm chi lớn trải khắp nằm châu, Phóng tầm mắt nhìn khắp địa cầu Đấy mới là chuyện lớn hàng đầu Đợi khi nào phát tải biển Mỹ Hoàn thành giấc mơ Hay đi giúp giáo sư vớt tần vương chữa cốt kính Lúc ấy cũng chưa muộn phải không Nói mồm thì như vậy Nhưng trong bụng tôi hiểu rất rõ Giáo sư Trần cốt cứng đầu cứng cổ lắm đã quyết chuyện gì Thì ba bỏ Chin Châu Quốc Đường Hồng kéo lại được Và lại lần này Nếu không chịu giúp sức Chỉ e riêng cửa ải của Sơn Lê Dương tôi cũng không qua được rồi Nhưng dẫu có lòng góp sức tương trợ, tôi cũng chẳng hề có lòng tin ở cái việc mò kim đáy bể này một chút nào. Con đi cũng chỉ uổng công mà thôi. Phạm sự gì không chắc chắn được 30%, thì chỉ đành bó tay. Chuyện này đúng là đau hết cả đầu. Cả bọn vừa về đến nhà, đã thấy con người đứng đợi ngoài cổng khu nhà xây theo lối tứ hợp viện. Chẳng phải ai khác, chính là lão thượng già Hồng Kông đã phá sản mình thúc. Một rào không biết lão biệt tích ở đâu Tôi cứ nghĩ lão này Không đi Mỹ đảo vàng Thì rút về Hồng Kông trốn nợ rồi Chẳng ngờ vẫn đang ở Bắc Kinh này Minh cũng ra mặt Liền nói rõ luôn ý đồ hoa già chính là lão gọi điện Mời bọn tôi đi ăn bữa cơm Đợi mãi chẳng thấy ma nào lo mặt Đành phải thân chinh mó tới đây Muốn hỏi thăm chuyện hợp tác làm ăn Sau khi sang bên đất Mỹ Tuyền béo trông thấy mình Thúc liền cười khì khỉ, khỉ. Giơ tay ra kẹp chặt láo Hỏi Lóc khỉ giả nhà ông dạo này Khi sạc nóm kha qua đây nhẹ Có phải ngọn đèn cặn dầu bùng lên lần cuối không Gần đây không phát bệnh tâm thần phân liệt đấy chưa? Mình thúc vội vàng nói Hề Cậu beo này Đừng rùa tôi nữa có được không Tôi đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng đợi các cậu đến Vậy mà các cậu cũng chẳng thèm để mặt Để tôi đợi xuống đến tận nửa đêm Tôi là tôi có chuyện nghiêm chỉnh muốn mạng bạc với các cậu đây Tuyển béo làm lè Định tống cổ lão tần đi Nhưng tôi sực nhớ hồi trước Minh Thúc Thường xuyên chạy tàu ở mạng nằm giường, Sao không đeo chuyện đi biển già Hỏi xem có moi được thông tin gì từ lão này không Bèn ra tay ngăn Tuyển béo Mời Minh Thúc vào nhà Lại thấy lão chưa ăn cơm tối liền dặn răng vàng đi kiếm gì về ăn Sau khi vào nhà ngồi xuống Tôi cũng không vòng vào tam quốc với Minh Thúc trực tiếp hỏi luôn chuyện đi biển lão ta quả nhiên ứng đáp trồi như cháo chảy tưởng gì chứ mình thúc này lỡ đời chạy tàu rồi chuyện trên biển tôi nắm rõ như lòng bàn tay các cậu không tin cứ thử đi mà hỏi mà xem đám thương nhân hải tặc ở mạn nam dương hệ nhắc đến lôi hiển minh đều dương ngón tay cai lên khen không ngớt miệng mấy kẻ trò như nhận biết đó tín phong bơi lội do địa hình đáy biển lão thủy thủ già này đều thạo lắm đấy. Tôi chan chẳng buồn nghe lão già thổi kèn khen lấy, ngắt lời hỏi luôn, xem lão có biết chuyện vùng biển vực xoáy ràn hồ có âm hỏa hay không. Bình thúc nghe đến đây, đang đắc ý bóng tịt ngóm, cơ mặt thoát cứng đờ, ánh mắt thất thần một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, lão tựa như thấy lại cái thời chạy thuyền ở vực xoáy ràn hồ, từng gặp phải chuyện cực kỳ khủng khiếp.